Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 39 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 447 Có được yêu quái như vậy còn cầu gì hơn? Long Tục Thiên lắc lắc đầu Bây giờ anh chỉ muốn biết Rốt cuộc ký hiệu cái phần mộ trong tấm bản đồ này là cái gì đấy? Vậy là Dương Tử My nói lại những gì mà sư phụ cô đã từng chứng kiến cho anh nghe. Nghe xong, con mắt đen trầm của long trục thiên hơi sáng bừng lên. Lẽ nào đây chính là phần mộ tổ tiên của gia tộc nhà anh sao? Hoàn toàn có khả năng, nếu không sẽ không có những hình vẽ này. Dương Tử My khẽ chạm tay vào thẻ bài gỗ đào. Anh có còn nhớ những hình vẽ mà anh đã từng thấy không? Lúc đầu anh dựa vào đâu mà kết luận nó có liên quan đến anh? Nó xuất hiện trong giấc mộng của anh Long trục thiên nhìn cô nói Những cái hình vẽ này Vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh Lúc thật lúc giả Vì vậy nên anh không có dám xác định Đây rốt cuộc là chuyện gì Thì ra là vậy Trước đây Dương Tử mi Vẫn luôn lo lắng chuyện này Anh giấu hết toàn bộ thông tin về mình Không chịu để lộ chút nào Là do anh chưa có chắc chắn Nên mới vậy Anh có biết cha ruột của anh là ai không dương tử mi không nhịn được hỏi anh long trục thiên nghe vậy khẽ nhíu mày thấy mày của anh nhíu lại tim dương tử mi đau như bị đâm một lỗ vậy cô ái nái nhìn anh em xin lỗi em không có nên hỏi chuyện này long trục thiên mím mím môi đưa tay vuốt vuốt tóc cô không sao anh thật sự là không biết cha ruột của mình là ai cả đến cả mẹ ruột của mình bây giờ cũng chỉ mới có một chút mơ hồ thôi Toàn bộ ký ức đã mất đi của anh đã quay lại chưa? Dương Tử mì đau lòng hỏi. Long trục thiên gật gật đầu. Về cơ bản đã nhớ gần hết rồi. Nhưng mà anh chỉ lưu luyến nhất cái đoạn ký ức. Chúng ta ở cạnh nhau. Một thế giới chỉ có riêng hai ta. Dần đối với Dương Tử mì, đó chẳng phải là đoạn ký ức tuyệt vời nhất của cuộc đời cô sao? Nhưng không sao cả. Sau này chúng ta cũng sẽ dần hạnh phúc mà. Cô mới vũi tay nắm lấy tay anh, nhẹ dương đôi mắt kiên định nhìn anh nói. long trục thiên vũ tay ôm lấy cô vào lòng. Hai người lại rơi vào trầm mặt. Bên ngoài, vang lên cái tiếng gõ cửa quỳnh quỳnh. Dương tử mì nghe thấy liền vội vã chạy ra khỏi lòng của long trục thiên, mở cửa dơi về mặt bức xúc. Lúc mở cửa ra, phát hiện đó là tuyết hồ. Tuyết hồ khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn. chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn Dương Tử mì đáng thương như là một chú chó con bị bỏ rơi khiến cho người khác thấy thương vô cùng vốn dĩ Dương tự Mi muốn mắng nó một trận nhưng mà khi thấy cái bộ dạng này của nó thì lại không nở khom lưng xoa đầu của nó hỏi sao vậy cô là người xấu bắt tôi đứng một mình ở ngoài cả đêm uống do tay bắt rồi tuyết hồ ai quán khóc lóc kể lễ được rồi trước kia lúc cậu chưa có biết tôi không phải cũng đã một mình uống gió tây bắc sao dương tử mi khinh bỉ nhìn nó một cái cái đó không giống cái gì mà không giống nhiều nhất cũng chỉ quay lại như lúc trước thôi quay lại như trước sao trước khi mà quen một người và sau khi quen một người rồi sau đó trở về cuộc sống một mình cảm giác giống nhau sao thế giờ tôi mà giết chết người đàn ông của cô Để cho cô trở về cảnh cô đơn trước kia, cô cảm thấy giống nhau sao? Tuyết Hồ kêu ầm lên. Tuy lời nói của nó có một chút không có xung miệng, nhưng mà cũng không phải là không có lý. Đúng vậy, sau khi có một người bên cạnh rồi lại mất đi, thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác biệt. Sau này cô tuyệt đối không có thể chịu đựng được cảm giác mất đi râm trục thiên. Không có cho phép cậu làm hại anh ấy đó. Dương Tử mì cảnh cáo Tuyết Hồ. Cô biết tuyết hồ pháp lực cao cường, nếu mà nó muốn giết chết một người thì sẽ dễ như trở bàn tay. Yên tâm đi, tôi tuy là không thích anh ta, nhưng mà anh ta đã là người của cô, cho nên tôi sẽ không hại anh ta, thậm chí còn bảo vệ anh ta đấy chứ. Tuyết hồ liếc mắt nhìn cô một cái nói, tôi là yêu quái nghìn năm, không phải là loài người nhỏ mọn, tự ti tự lợi, thích đố kỵ đâu. Được rồi, được rồi. cậu là một con yêu quái cao thượng, một con yêu quái đơn thuần, một con yêu quái vĩ đại. Dương Tử Mi nghe rằng nói, đó là đương nhiên rồi. Tuyết Hồ có một chút cao ngạo ngẩng đầu, có được con yêu như thế ở bên cạnh, cô còn cầu cái gì hơn nữa? Dương Tử Mi bất lực thật rồi. Xem ra người và yêu giống nhau, đều thích tự sướng rồi. Chương 448 Bản đồ o giác. Bế tôi đi, tôi muốn ở cùng với mấy người Yên tâm đi, tôi đảm bảo không quấy rầy hai người Tôi là một con yêu quái, có phẩm chất đây Tuyết Hồ dên mặt lên, đôi mắt to như Duy Ngọc Linh động hoạt bát, nhìn Dương Tử mi một cách đáng thương Ồ, cái tên này Dương Tử mi hoàn toàn không có thể để con tiểu Hồ Ly Đứng ở trước mặt của nam cổ đại phong thần như Ngọc Ở cùng với nhau Nhưng mà cô vẫn gian tay ra Tuyết hồ thấy dậy, sung sướng, nhảy vào lòng của cô, cũng mình nằm trong đó, tham làm hít lấy cái mùi hương cơ thể cô. Cô mà không ôm tôi nữa, tôi sẽ tắt thở mà chết đây. Thôi thôi, bớt phóng đại đi. Dương Tử mì ôm lấy nó đi vào trong phòng. Long trục thiên đang quan sát tấm bản đồ một cách tỉ mỉ, nhếch mắt lên, liền nhìn thấy con hồ ly trong lòng của Dương Tử mì. Là con vật này gõ cửa sao? Dương Tử Mi gật gật đầu, dứt nó sang một bên đi. Long Trục Thiên nói một cách đầy bá đạo. Dương Tử Mi nghe vậy, đặt Tuyết Hồ lên bàn. Long Trục Thiên ôm cổ đặt lên đùa của mình. Tuyết Hồ thấy cảnh này, tức đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự chỉ muốn cắn một phát vào mặt của Long Trục Thiên. Nhưng mà tức thì tức thôi, nó đã hứa với Dương Tử Mi rồi, phải bảo vệ người mà cô yêu như là bảo vệ cô vậy. Cho nên... chỉ có thể nén giận trong lòng trơ mắt nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp còn mình thì buồn bã u mê mimi mi, em hãy nhìn hai cái tấm bản đồ này đi hình như là chúng có khác nhau đó long trục thì nói giọng điệu mang theo một chút hưng phấn dương tử mi nhìn một cách cẩn thận em không có thấy gì khác nhau cả chỉ thấy một cái thì cũ còn một cái thì mới thôi Còn đâu tất cả nét vẽ trên bản đồ đều giống nhau mà. Nhìn bên ngoài thì như vậy. Lòng trục thiên đặt tay của cô lên tấm bản đồ da dê. Đây, em sợ thử đi, cảm xúc có thể có quyền cơ đấy. Dương tự mi nhắm mắt lại, ngón tay sờ sờ lên tấm da dê một cách chăm chú. Lúc đó, đầu của cô liền hiện ra một hình ảnh, một rặng núi rất rõ ràng, mà hình ảnh này có hình dạng ngôi sao năm cánh. Cô rang định cảm nhận thêm một chút nữa, đột nhiên trong đầu xuất hiện một cảnh hoa đào, hoa rơi từng đóa, bốc hơi thành một luồng khí độc rực rỡ, bảy sắc cầu vòng. Cứ như thế, một lớp sương mù màu hoa đào phủ lên đất vậy, quyền ảo mỹ miều vô cùng. Bỗng nhiên, cô thấy hoa mắt chóng mặt, chẳng có nhìn thấy gì ngoài một sắc hồng trải rộng. Không hay rồi, đào hoa chướng, cô kêu lên một tiếng kinh hãi dỗ dàng mở mắt ra sắc mặt trắng bệt miệng hít lấy hít để từng ngụm khí nhưng mà vẫn thấy trong đầu của mình ong ong, cứ như thể đã bị ngấm độc thật vậy mi mi em sao giấy? long trục thiên thấy cô như thế liền vội hỏi con tuyết hồ nhảy qua đặt vuốt của mình lên mạch đập của cô bắt đầu truyền chân khí của mình cho cô lúc này đầu óc của dương tử mi mới thanh tịnh lại đôi chút Cô lặng lặng nhìn cái tấm da dê trước mặt, nhìn bề ngoài chẳng có gì là thật, nhưng mà tại sao khiến cho cô rơi vào ảo giác như vậy chứ? Chẳng lẽ cái tấm bản đồ này có độc sao? Mimi, lúc nãy em nói đào hoa chướng, nó là cái gì vậy? Long Trục Thiên hỏi cô, về đào hoa chướng thì vẫn có cách nói mơ hồ về nó, đào hoa chướng nhìn xa thì như là một lớp sương mù màu hồng đào. Gió thổi không tan Đến tận mấy tháng sau mới tự tan biến Nếu ai không may Rơi vào đào qua chướng Thì không chỉ da mà cả xương cốt Đều sẽ bị ăn sạch sẽ Chương 449 Bản đồ o giác Dương Tử My Kể lại ảo giác vừa xuất hiện trong đầu Cho lâm Trục Thiên nghe Tuyết Hồ cũng nghe Nghe xong lập tức đưa cái mũi hồng hồng Ước ướt của mình Ngửi qua cái tấm bản đồ da dê một lượt sau đó lắc đầu nói với dương tử mi bản đồ không có đọc chắc là có người đưa du thuật vào đây rồi du thuật sao dương tử mi nhìn tấm bản đồ một cách quái dị cô mới chỉ chạm nhẹ tay vào suýt chút nữa đã bị nhốt vào trong đào qua chướng loại du thuật này đúng là quá mạnh rồi long trục thiên cũng thử nhắm mắt lại duỗi tay sờ sờ vừa chạm vào não của anh ta bắt đầu xuất hiện ra một cảnh tượng nhưng mà cảnh anh nhìn thấy khác hẳn so với cảnh dương tử mi đã nhìn thứ anh nhìn thấy không phải là đào hoa chướng mà là hơn 10 cái quan tài bằng gỗ được đặt nằm cạnh nhau tổng cộng có 14 cái trong đó có hai cái quan tài màu đen được bao quanh bởi hai cái chiếc còn lại tạo thành tư thế bảo vệ xích sao anh nhìn thấy rất rõ ràng trên mỗi quan tài đều có một lớp hoa văn đặc biệt giống y như lớp hoa văn trên thẻ bài gỗ đào khi mà long trục thiên đang muốn nhìn rõ thêm một tí thì đột nhiên có dù số thanh kiếm được bắn ra từ tứ phía lao thẳng về phía anh trục thiên dương tử mi hét lên một tiếng kinh hãi vỗ tay lên đỉnh đầu của anh một cái lúc này long trục thiên mới mở mắt ra toàn thân ướt đẫm mồ hôi ban nãy có một thanh kiếm đâm trúng cánh tay của anh long trục thiên có thể cảm nhận nỗi đau xuyên da thịt rất là rõ ràng anh cúi đầu nhìn vào cái chỗ bị đâm trong ảo giác trên cánh tay thì thấy ở đó có một vết máu đỏ tươi bây giờ long trục thiên mới kể hết những gì mà mình thấy cho dương tử mi nghe dương tử mi nghe xong thì dọa cho kinh hải. cô vẫn luôn cho rằng mình có một chút hiểu biết về pháp thuật đã là lợi hại lắm rồi giờ gặp phải thể loại du thuật dùng ảo giác để giết người như vậy cảm thấy mình đúng là gặp phải đại nhân vật rồi ớt ngồi đã giếng. Câu này rất hợp với cô lúc nãy. Dương Tử mi đưa tay sơ vào vết đỏ hồng trên cánh tay của Long Trục Thiên. Sau khi mà được cô xoa xoa một lúc, vết đỏ hồng liền biến mất. Không đau nữa rồi. Long Trục Thiên nắm lấy tay cô, nghĩ lại vẫn hơi rùng mình nói. Nếu không phải lúc nãy em gọi anh kịp thời, thì chắc là anh đã bị đâm chết từ lâu rồi. Mấy cổ quan tài mà anh nói đến Giống y hệt như những gì mà sư phụ đã thấy Không biết lúc đó Sư phụ có gặp phải cơ quan kiếm trận như thế này không Chúng ta đi hỏi đi Dương Tử mi kéo Long Trục Thiên lên và nói Long Trục Thiên gật gật đầu Anh về lâu vậy rồi Mà vẫn chưa có đi chào hỏi sư phụ Xấu hổ quá Không sao đâu Sư phụ không có trách anh đâu Dương Tử mi thấy anh nói vậy Thì an ủi Hai người nắm tay nhau Đang định rời đi Tuyết Hồ chạy đuổi theo, nhảy vào trong lòng của Dương tử mì, bất mãn nói. Cái con nhóc chết tiệt, sao mà lại quên tôi được hả? Cậu không quên tôi là được rồi. <cười> Tuyết Hồ hư lạnh một tiếng, sau đó tự an ủi bản thân. Anh ta chẳng qua, chỉ nắm tay cô mà thôi, tôi thì nằm trong lòng của cô kìa. À ha, mình vẫn được hưởng nhiều hơn mà. Dương tử mì bất lực, không có được ôm nó trước mặt của anh. Long trục thiên, cảm thấy con hồ ly này rất là không bình thường vậy nên vừa thấy nó nhảy vào trong lòng của dương tử mi anh liền thấy bực mình chuyện này anh đừng bảo là anh ghen với một con vật nha dương tử mi không khỏi xấu hổ hỏi đúng vậy ấy thế mà long trục thiên chẳng hề phủ nhận thẳng thắn thừa nhận mình không có chịu được cảnh này cậu nghe thấy chưa anh ấy không có thích tôi ôm cậu cậu tự đi đi dương tử mi nói với tuyết hồ còn lâu á tuyết hồ bám chặt vào ngực của dương tử mi không chịu buông long trục thiên thấy thế liền duỗi tay xách cái đuôi nó lên nhìn nhìn sau đó nói một câu buồn bực lại là con đực nữa chứ sau này càng không có được bế dương tử mi cảm thấy thật là một ngàn chấm luôn chương 450 trăm tay nắm chặt tay tuyết hồ tức đến nổi xù cả lông nó giơ chân sao lên đạp đạp đạp trúng cổ tay của Long Trục Thiên. Bị nó đạp trúng, Long Trục Thiên cảm giác như bị cả tấn búa đập vào vậy, cả tay vô lực buông lỏng. Tuyết Hồ thấy thế, liền nhảy ra khỏi tay của anh, treo tót lên một nhánh cây, ôm chặt lấy đuôi của mình, nhìn anh hét lên một cách đáng thương và phẫn nộ. Gã đàn ông nhà của cô đúng là một tên biến thái mà. Dương Tử Mi nghe xong, chỉ biết chỉ chỉ tay, nhăn mày nhìn nó một cách bất lực. Sức mạnh của nó cũng khá đấy chứ. Long Trụ Thiên lắc lắc cánh tay đã bị đả trúng, bực mình nói với Dương Tử Mì. chuyện này nó là linh vật mà, cho nên tất nhiên sức mạnh không có tầm thường đâu. Dương Tử Mì cảm thấy thật là xấu hổ giải thích. là một con vật đáng ghét thì có. Long trục Thiên liếc mắt nhìn Tuyết Hồ đứng trên cây nói. anh mới là cái đồ đáng ghét, cả nhà của anh đều là đồ đáng ghét. Tuyết Hồ tức đến nổi giận hết cả lòng lên. nhìn từ xa giống y như là một chú chó chô chô dương Tử mi thấy cái bộ dạng tức giận đến xù lòng của nó liền không có nhịn được ôm bụng cười phá lên xem ra sau khi mà đối tượng cãi nhau thì nó không phải là tiểu thiên nữa mà sẽ thay bằng long trục thiên rồi còn tiểu thiên sau khi mà được quá giải phòng ấn nhìn thấy tuyết hồ đã bị long trục thiên chọc tức đến phát điên thì cười như nắc nẻ không ngừng kêu to anh rể dạng tuế dạng dạng tuế anh rể sao dương tử mi nghe nó gọi dậy tim liền đập thình thịch gò má đỏ ửng lên cô khẽ liếc mắt nhìn long trục thiên một cái nhìn thấy anh cũng đang nhìn mình ánh mắt của hai người khẽ chạm nhau tuy không có xét đánh tóe lửa nhưng mà tim của họ cứ rung rung như thể ai đó bắn súng vào bên trong vậy long trục thiên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của dương tử mi 10 ngón tay của hai người đang vào nhau Nắm chặt không rời Bây giờ Dương Tử Mị mới hiểu Vì sao mà những đôi yêu nhau Đi trên phố lại cứ nắm lấy tay nhau Không rời rồi Đó là bởi vì mạch máu của ngón tay Gắn liền với trái tim Tay nắm chặt tay Sẽ càng khiến cho tim thêm gần nhau Tuyết Hồ thấy cảnh này Càng tức học máu Giờ vuốt che mắt lại Chẳng có thèm nhìn nữa trong lòng còn không ngừng mắng Dương Tử Mi trọng sắc kinh bạn chỉ biết mỗi lòng Trục Thiên Dương Tử Mi quay đầu nhìn nó cười một cái cũng chẳng có thèm để ý nữa mà cùng Long Trục Thiên chạy đi tìm sư phụ Ngọc Thanh và Ngọc Nhân Tử đang tu luyện ở sau nhà Dương Tử Mi và Long Trục Thiên đến nhìn thấy cảnh này đứng yên một bên đợi đến khi sư phụ của mình phun ra một ngụm khí dẫn đục thu hồi đang điền mới đi qua cung kính chào ông Chúc sư phụ buổi sáng tốt lành. Long Trục Thiên cũng khom người chào một tiếng. "Con xin chào sư phụ, con là Long Trục Thiên, con muốn đến chào sư phụ lâu rồi nhưng mà không có cơ hội, xin sư phụ lượng thứ cho." Ngọc Thanh nhìn Long Trục Thiên đánh giá anh một lúc. Với hơn 100 năm kinh nghiệm nhìn người của ông, Long Trục Thiên cho ông ta một cảm giác rất là kỳ lạ, nhưng mà lạ ở điểm nào thì lại không nghĩ ra. Nhưng mà vì trước đó Dương Tử Mi đã kể sơ qua tình hình của anh ta cho ông nghe cho nên ông cũng không có quá kinh ngạc Chào cậu Ngọc Thành nhàn nhạt gật đầu thấy hai đứa đứng cùng với nhau một cao lớn lạnh lùng như kiếm túc khỏi giỏ một thì lại kiều diễm xinh đẹp mềm mại nhìn rất dẻ xứng đô dừa đứa nữ nữ đã có thể tìm được một người yêu thương mình ông lấy làm vui mừng thân làm sư phụ Sống cùng với cô đã 10 năm rồi Đương nhiên ông cũng biết cô chịu ảnh hưởng của kiếp trước Cho nên luôn có cảm giác an toàn Bên ngoài Nhìn vào có vẻ như là một người sắt đá lạnh nhạt Nhưng trên thực tế Thì lại như một đứa trẻ yếu đuối Mịt mù trong tâm Mà cái người đàn ông Đang đứng trước mặt của ông Dường như có thể cho cô ta một cảm giác Có thể dựa dẫm ỷ lại Nếu như vậy Khi mà ông chết đi Cũng sẽ yên tâm hơn Chương 451 Lấy lòng sư phụ sư thúc Riêng Ngọc Trần Tử thì lại có rất nhiều thành kiến với Long Trục Thiên, cho nên vừa thấy anh ta ông đã tức đến dựng râu trợn mắt hư mạnh một cái. Cái thằng nhóc thối tha tôi là sư thúc của nữ nữ, mau đến chào hỏi đi. Ấy vậy mà Long Trục Thiên chẳng hề tức giận anh đi đến trước mặt của Ngọc Trần Tử khom lưng cung kính nói Sư thúc, con xin lỗi hôm qua con có hơi lộ mãng, mong người bỏ qua cho Hứ, muốn tù tha thứ sao thế thì phải thể hiện một chút thành ý chứ nói xong ngọc chân tử bày ra cái bộ dạng quên quen sư thúc người đừng có được đằng chân mà lăn đằng đầu nha dương tử mi liếc ông ta một cái còn nhóc thối tha này vì một thằng đàn ông mà đi nói sư thúc con thế sao sư thúc của con buồn lắm con có biết không vậy Ngọc Chân Tử cố ý sụ mặt, làm như thể mình đang tức lắm rồi. Long trục thiên thấy vậy, liền móc từ trong túi ra một quyển sách cũ nát. Nhìn có vẻ đã có lịch sử khá lâu đời đưa cho Ngọc Chân Tử. Sư thúc, đây là chút thành ý của tiểu bối. Lôi một quyển sách cũ nát ra mà bảo là có thành ý sao? Thành ý của cậu rẻ mạt quá rồi. Ngọc Chân Tử làm bầm, nhận lấy cuốn sách một cách miễn cưỡng. Nhận xong, Ông mở cuốn sách ra xem, với vẻ mặt đầy ghét bỏ. Lật lật hết trang này sang trang khác. Càng lật, mắt của ông càng sáng rực lên. Cứ như thể nhìn thấy bảo vật vậy. À, cái tên nhãi nhà cậu tìm thấy cuốn thói phổ này ở đâu vậy? Còn biết Sư Thúc là truyền nhân của đàm gia thoái cho nên thấy tặng người cuốn sách này là thích hợp nhất. Cuốn sách này con lấy trộm từ Tàn Thư Cát ở Thiếu Lâm Tự ra đó. Long trục thiên nói một cách thản nhiên dáng vẻ như chuyện có thật vậy Sao mà cậu lại biết tôi là truyền nhân của đàm gia thoái Ngọc chân tử Vừa dở cuốn thoái phổ quý giá Đã thất truyền từ lâu Vừa kích động hỏi Long trục thiên Xem ra quyển thoái phổ này Của anh đã hoàn toàn mua chuộc được Ngọc chân tử rồi Mi mi nói với con Long trục thiên nói Yêu chiều nhìn dương tử mi một cái Tiểu sư điệt tốt với thúc quá đi Mọi người cứ nói chuyện nha, thúc đi xem sách đây. Nói xong, Ngọc chân tử cầm cuốn thói phổ, ngồi chồm hổm sang một bên ngâm cứu. Lần này Long Trục Thiên đến trước mặt của Ngọc Thanh, móc ra cái bình sứ nhỏ màu trắng đưa cho ông ta. Sư phụ, đây là quà gặp mặt của tiểu bối, xin vui lòng nhận cho. Cậu, quá khách sáo rồi, tiểu bối gặp trưởng bối, lẽ ra nên để cho trưởng bối tặng quà gặp mặt mới đúng chứ? Tuy Ngọc thành nói vậy, nhưng mà cũng không giấu ấn tượng tốt của mình về long trục thiên đưa tay nhận lấy giết bình sứ trục thiên trong đây là cái gì vậy dương tử mi hiếu kỳ hỏi bên trong là đan dược được chế từ tuyết liên thiên sơn ngàn năm nhân sâm ngàn năm và đầu họa ngàn năm nếu sư phụ ăn vào phóng chừng sẽ tăng thêm 10 năm tuổi thọ long trục thiên trả lời thật sao dương tử mi trợn mắt hỏi Đại hạn của sư phụ sắp tới rồi, chuyện này đối với cô mà nói là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Trước đây, cô đã từng nói chuyện điện thoại với anh, không ngờ anh lại nhớ tìm được một viên đan dược quý giá như thế. Nghe nói viên cửu hoàng đan này, trên đời chỉ có hai viên duy nhất. Đến cả một người vẫn luôn lạnh nhạt như Ngọc Thanh, cũng phải khẽ nhíu mày, mở thử cái nắp bình ra. Bình vừa mở ra, một mùi thơm lập tức tỏa ra bốn phía, khiến cho ai ngửi vào cũng thấy tinh thần thoải mái phấn chấn ngọc thanh nhìn nhìn chiếc bình rồi đậy nắp lại đưa nó cho dương tử mi đại hạn của bần đạo đã đến rồi cho dù có dựa vào viên cửu hoàng đan này để mà kéo dài mạng sống nhiều nhất cũng chỉ được một năm rưỡi thôi không cần phải lãng phí nữu nữu con giữ nó đi sau này sẽ có lúc cần dùng không đâu sư phụ dương tử mi lắc đầu Đây là quà trục thiên tặng người Người mà không nhận Anh ấy sẽ buồn lắm đó Cho dù chỉ có thể giúp người kéo dài tuổi thọ Thêm một năm rưỡi thôi Con cũng đã vui lắm rồi Bởi vì con có thể ở bên cạnh sư phụ Nhiều thêm một chút nữa Sư phụ người ăn nó đi Người là vị sư phụ Mà mi quý trọng nhất Xin người đừng có để cô ấy tổn thương Long trục thiên cũng nói Ngọc Thanh nghe vậy Nhẹ nhàng thở dài một hơi Đem cắt cái chiếc bình sứ Vào đạo bào của mình Chương 452 Thất tình kiếm trận Dương tự mì Kéo cái ghế qua ngồi cạnh Ngọc Thanh Kể lại chuyện lúc nãy Cô và Long Trục Thiên Đã gặp phải cho sư phụ của mình nghe Ngọc Thanh nghe xong Có vẻ kinh ngạc Ngọc chân tử đứng một bên lắng nghe Lập tức cảm thấy hứng thú Còn có cả chuyện siêu diệt thế này sao Cho sư thúc sờ thử xem nào Sư thúc, một khi mà giác xuất hiện, nếu người phát hiện có nguy hiểm thì mở mắt ngay lập tức, nếu không sẽ rất nguy hiểm đó. Dương Tử Mi lo lắng nói, biết rồi mà, sư thúc con có phải là trẻ con đâu chứ. Ngọc chân tử sốt ruột trả lời, ngồi sang một bên cứ dục Long trục thiên, màu màu mở cái tấm bản đồ da dê ra. Lông trục thiên mở tấm bản đồ ra, theo đó Ngọc chân tử nín thở nhắm mắt lại. dũi tay chậm chậm sơ dao tấm bản đồ sờ một lúc lâu chẳng có cảm giác gì chuyện gì thế này chẳng lẽ nó kinh thường thúc sao giấy sờ mãi mà chẳng có gì cả ngọc chân tử ẩm ức kêu quai quái sư đệ có thể là do đệ chưa có đủ tĩnh tâm ngọc thành nói xong liền bỏ phất trần sang một bên để cho huynh thử xem sau đó ông liền nhắm mắt lại ngón tay sờ tấm da dề một cách tỉ mỉ một lúc Nhưng mà sao cũng mở mắt lắc đầu nói Chẳng có cảm giác gì cả Ngọc chân tử bức xúc Hai đứa con sờ vào Ảo giác liền xuất hiện Nhưng hai người của chúng ta sờ Lại vẫn chỉ là một tờ giấy trắng Chẳng chết đi được Có lẽ nó chỉ tác dụng Với những ai liên quan thôi Long trục thiên đứng một bên lên tiếng Dương tử mi cũng cho là như vậy Cô nhìn sư phụ nói Đúng rồi sư phụ Trước kia người đã từng đến khu vực của trung tâm hầm mộ, còn nhìn thấy 14 cổ quan tài. Thế có phải những người gặp phải mấy loại kiếm trận hung hiểm kia không vậy? Đúng, Ngọc Thành nói, đó là thất tinh kiếm trận. Lúc đó cũng may sư phụ biết cách phá giải cho nên không sao cả. Nếu ta mà không hiểu cách phá giải thì có thần thông quảng đại đến cỡ nào, thân thể linh hoạt đến cỡ nào cũng phải chôn thân trong trận phá ấy rồi. Sư phụ, thất tình kiếm trận là cái gì vậy? Dương Tử mi hỏi ông, trong lòng càng cảm thấy thân mình thật là nông cạn. Chương 453, thất tình kiếm trận Long trục thiên đứng một bên trầm ngâm im lặng, sao nhìn Ngọc Thanh nói Sư phụ, có thể dạy con cách phá trận của được không? Con muốn vào thế giới ảo ấy một lần nữa. Ngọc Thanh gật đầu bắt đầu bày bác quái trận bằng nhánh cây với ngọc chân tử giải thích cho anh nghe bí mật biến hóa và vị trí cửa sinh của trạng pháp về phương diện này rong trục thiên có ngộ tính cực cao chỉ nói một chút đã hiểu ngay còn Dương Tử mi từ nhỏ đã học mấy cái thứ bát quái âm dương ngũ hành này cho nên càng dễ hiểu chỉ là từ trước đến giờ cô chưa bao giờ tu luyện kiếm pháp phóng chừng đến lúc cần dùng cô cũng chỉ thuộc lý thuyết Thiếu cơ sở thực tế thôi Song những cái biến đổi của kiếm pháp này Đúng là lợi hại Tuy chỉ được tạo ra từ những nhánh cây Nhưng mà Dương Tử mi Vẫn có thể cảm thấy được sức mạnh Tấn công của chúng một cách rõ ràng Chẳng trách Long Trục Thiên Lại bị thương trong ảo giác được Nếu không phải kịp thời tỉnh lại Thì có lẽ đã bị 108 thanh kiếm này Đâm cho thủng như nhiếm rồi Trục Thiên Cậu có sẵn nền tảng về kiếm pháp không? Ngọc Thành giải thích xong liền hỏi một câu cực kỳ mấu chốt. Long Trục Thiên gật gật đầu. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ ông ngoại con đã dạy cho con kiếm pháp đến năm 13 tuổi mới phát hiện dù kiếm pháp của cao siêu đến đâu cũng không bằng một viên đạn. Vậy là con bỏ không học nữa. Tuy rằng sự xuất hiện của vũ khí nóng đã dán một đòn chí mạng vào vũ khí lạnh nhưng không thể thay thế được hoàn toàn. Tu luyện kiếm pháp Ngoài tác dụng tấn công phòng ngự ra còn có thể tu tâm dưỡng tính Ngọc Thành nói Sư phụ Con chưa bao giờ thấy người dùng kiếm Dương Tử mi đứng một bên rầu rĩ nói Sư Huynh Từng đấu kiếm thất bại dưới tay người khác Nên lúc đó đã thề Không có bao giờ dùng kiếm nữa Tiểu sư Điệt Thúc nói cho con biết nha Kiếm pháp của sư phụ con đúng là tuyệt lắm đây Ngọc chân tử Hổng hớt vào Thật sao Mắt của Dương Tử My sáng lên. Sư phụ, có phải người cũng giỏi như là mấy người trong phái võ đan toàn chân giáo được viết trong mấy cái quyển tiểu thuyết võ hiệp không? Ôi trời, sư Huynh! Huynh không có nói cho tiểu sư Điệt nghe về sư môn của chúng ta sao? Ngọc Trần Tử phụt cười. Thế là ý gì vậy? Dương Tử My không hiểu bèn hỏi. Trước nay sư phụ chưa bao giờ kể cho con nghe về truyền thừa của sư môn sao? Sư phụ của chúng ta Cũng chính là sư tổ của con Trưởng môn thứ 90 của phái giỏ đàn Con nói xem mình thuộc phái nào Gì cơ Dương Tử mì hết sức kinh ngạc Thật sự là có phái võ đàn sao Thế sư phụ sư thúc Sao mà hai người không có ở trên núi giỏ đàn Giờ ngoài mấy người chúng ta ra Trên thực tế phái võ đàn Đã biến mất từ lâu rồi Ngọc chân Tử cười nói Năm đó phá cái gì Mà tứ cựu ấy cho nên đã bị hủy diệt hết rồi dương tử mi nghe xong bất lực đó là thời kỳ chính đạo đã bị diệt cô không thể xen vào trong lúc bọn họ đang nói chuyện long trục thiên dùng nhánh cây để vớt thành hình thành kiếm bắt đầu múa máy bên cạnh thu hút sự chú ý của dương tử mi ngọc thanh và ngọc chân tử cũng ngừng nói bắt đầu quan sát anh cơ thể của long trục thiên cường tráng nhanh nhẹn chân khí nồng đậm Tuy chỉ cầm một thanh kiếm bằng gỗ, nhưng mà cũng khiến cho người ta cảm nhận được từng trận gió phất ra khi anh khua kiếm. Lá trên cây cũng đã bị thổi rụng lả tả. Dương Tử My không hiểu về kiếm pháp, nhưng mà cũng bị phong thái của anh hấp dẫn. Đúng là sói ca. Từng động tác đá chân khua tài xoay tròn bay lên không trung. Tất cả khiến cho tim của cô đập thình thịnh như chú nai nhỏ. Ồ! Kiếm pháp mà cậu ta đang múa chẳng phải là củ phái võ đan của chúng ta sao? Sau khi nhìn qua một lượt, Ngọc Chân Tử kinh ngạc kêu lên. Hình như sư phụ đã từng nói, chỉ có mình sư thúc biết được cái bộ pháp này. Sao, sao mà cậu ta lại biết vậy? Chẳng lẽ... mươi 554 lại sắp tham gia hỗ trợ đấu giá cổ vật. Không phải sư thúc, sư thúc đã mất từ lâu lắm rồi. có lẽ chỉ là một đệ tử bên ngoài được sư thúc dạy thôi ngọc thanh lắc lắc đầu dù thế nào cậu ta cũng là đệ tử của phái chúng ta rồi ngọc chân tử hưng phấn nói ngọc thanh nghe vậy khẽ cười vuốt vuốt càm long trục thiên ngừng mũ kiếm nhìn về phía ngọc thanh bắt đầu từ hôm nay cậu hãy luyện kiếm pháp của bổn môn cùng với tôi đi ngọc thanh nói với long trục thiên đôi mắt của long trục thiên khẽ sáng rực lên cảm ơn sư phụ, sư phụ con cũng muốn học kiếm pháp. Dương Tử Mi đứng cạnh cũng xen vào. giờ càng ngày con càng cảm thấy mình nên học thêm một chút võ thuật nữa, nếu không con quá yếu rồi. thật ra điều cô muốn hơn là được luyện kiếm cùng với Long Trụ Thiên. được, kiếm pháp tốt nhất để phá thất tinh kiếm trận là kiếm pháp của cả hai thái cực, cần phải hai người phối hợp. nếu con có thể luyện thì quá tốt rồi. Ngọc Thành gật gật đầu. Dương Tử Mi vui mừng khôn xiết, chớp chớp mắt nói. Chúng con không phải là trẻ con nữa. Không có muốn cứ mỗi lần luyện tập là phải dùng nhành cây đâu. Cho chúng con kiếm thật đi. Phải tìm được thành kiếm tốt nhất đã. Bây giờ, chỗ nào cũng nghiêm cấm buôn bán đào kiếm. Huống hồ, giờ đa phần toàn là kiếm nghệ thuật. Muốn kiếm tốt trừ phi tìm được đồ cổ thôi. Dương Tử Mi đang suy nghĩ. Xem nên đi đâu để mà mua kiếm. Thì đột nhiên điện thoại reo lên. Cô mở ra xem, thấy Tống Quyền gọi đến. Alo, thầy Tống. Lâu lắm rồi, không có gặp Tống Quyền. Lúc mà nghe thấy giọng của anh ta, Dương Tử mi thấy rất vui. Chị Thanh Mai đã đỡ chưa à? Cô ấy đỡ hơn rồi. Tống Quyền trả lời. Thế thì tốt, thầy Tống tìm em có chuyện gì vậy? À, Tiểu My... Ngày mai thành phố B có một phiên hỗ trợ đấu giá, anh muốn hỏi em có muốn đi cùng không? Tống Quyền hỏi, Dương Tử My nghe xong, vô cùng hứng thú trả lời. Muốn chứ? Mai mấy giờ vậy? Em đi với thầy. 6 giờ tối ngày mai, anh đến đón em. Tống Quyền thấy Dương Tử My bảo cũng muốn tham gia cho nên rất vui. Anh biết, tuy kiến thức của Dương Tử My về đồ cổ chưa được phong phú, Nhưng mà cô rất nhạy cảm với mấy món đồ kiểu này, chưa bao giờ đánh giá sai món nào cả. Cho nên nếu mà đưa cô đi cùng, anh cũng không có lo rước phải cái đồ dởm hoặc mua phải đồ tủng tán kém may mắn. Trước đây, Dương Tử mi đã từng tham gia đấu giá cổ vật một lần. Những người ở đó ai cũng đều mặc đồ cổ trang cả. Ngoài cái bộ quần áo cổ trang lần trước Tống Quyền mua cho mình ra, Dương Tử mi chẳng có bộ nào khác. Ngoài quần áo mặc bình thường Cho nên mới gọi điện cho mẹ của Hạ Muội Cô ơi Tối mai cháu định đi thành phố B Tham dự hội chợ đấu giá cổ vật Trong tiệm của cô có bộ cổ trang nào hợp không Ôi trời Đúng dịp quá đi Nhà thiết kế của tiệm cô Vừa mới may một bộ lễ phục Dựa theo số đo của cháu đấy Cô đang định gọi điện cho cháu Hỏi xem cháu có muốn qua thử không Cô Hạ cười cười nói Dương Tử Mi nghe xong, lập tức vui sướng đáp. Cháu cảm ơn cô nha, đúng là nắng hạn gặp mưa rào rồi, lát nữa cháu qua thử. Đừng có cảm ơn cô, cháu phải cảm ơn thợ thiết kế Ly đó, từ sau khi mà cậu ta thấy cháu đã bắt đầu điên cuồng thiết kế quần áo cho cháu. Cậu ấy bảo quần áo của mình á phải để cháu mặc á mới thể hiện được giá trị thiết kế. Ôi trời, vậy cháu cảm ơn cậu Ly nha, Dương Tử Mi cười nói. Tiểu mi nghe Hạ Mũi nói mấy ngày cháu không có đi học rồi, có phải đã xảy ra cái chuyện gì không? Cô Hạ thần thiết hỏi, cháu cảm ơn cô, không có chuyện gì to tát lắm, cháu về quê mấy hôm mà. Sự quan tâm của cô Hạ khiến cho Dương Tiểu My cảm động. Ba người nhà họ Hạ đối xử với cô rất là nhiệt tình thành tâm, cô thật sự rất biết ơn họ. Chương 455 Thử Quần Áo Dương Tự Mi mang theo cả tuyết hồ đi thẳng đến tiệm quần áo của cô Hạ. Vừa đến đã thấy cô Hạ và Hạ muội đang đợi cô trong đó rồi. Tử Mi, Hạ muội vừa thấy Dương Tự Mi là lao bày tới kéo tay của cô nói Đồ đáng ghét, mấy ngày nay đi đâu vậy? Còn chẳng có thèm lên lớp nữa, nhớ bạn chết mất luôn. tớ về quê có mấy hôm mà, sao bạn ở đây? Gặp Hạ muội Dương Tự Mi cũng thấy rất vui. Mẹ tớ nói cậu sắp tới cho nên tớ cũng đến luôn. Không á, thì không biết tìm bạn ở đâu mới gặp chứ. Hạ mụi nói, tớ chuẩn bị thứ hai đi học lại rồi. Đúng rồi, tuần sau bắt đầu cái đợt thi thử thứ hai đấy. Cậu phải đi thi để mà giành vị trí đầu bảng chứ. Hạ mụi dặn dò cô, lại kiểm tra sao? Đợt thi thứ nhất, cô đứng vị trí thứ nhất thì còn cảm thấy vui vui. Bây giờ chẳng có chút hứng thú gì với kỳ thi nữa rồi. Cũng chẳng có quan tâm đến vị trí nhất nhì gì, gì nữa. Đúng vậy, cái đợt thi thử này rất là quan trọng. Đây là buổi thi thử trước kỳ thi giữa kỳ. Vị trí căn cứ vào chỗ ngồi ở kỳ thi giữa kỳ. Bạn phải đến đây. Nếu không, lúc thi thật rồi, không có tìm được chỗ ngồi là toi luôn. Hạ Mụi nói. Được. Hạ Mụi nhìn về phía Tuyết Hồ, phía sau người của Dương Tử mi hai con mắt lập tức sáng rực lên. Ô, đây là thú cưng bạn nuôi sao? Đáng yêu quá đi, tớ muốn sợ nó. Nói xong, cô mới ngồi xuống, đang định sợ, tuyết hồ nhảy dựng lên, chui vào lòng của dương tử mì, không cho hạ mụi sợ vào người. Dương tử mì khó xử, nói với hạ mụi, nó không thích bị người khác sợ, bạn thích thì nhìn là được rồi. Ô trời ơi! Hạ mụi chán nản biểu môi, nhưng mà cũng không sợ vào người của tuyết hồ nữa chỉ nhìn nó một cách triều mến cô nghĩ có lẽ mình cũng phải nuôi một chú chó bé bé đáng yêu như vậy mới được tiểu mi qua đây thử quần áo đi cô hạ lấy ra một bộ lễ phục màu trắng gọi dương tiểu mi đến thử bộ lễ phục này được may theo phong cách cực kỳ đơn giản của nhà thiết kế ly dải hoa ren được gắn vào bên giặc áo chất dải là sa tanh trắng thuần đôi chỗ còn điểm xuyết thêm dài cánh hoa hồng bên trái hồng còn cột một cái đai ruy băng nơ bướm màu đen buông thõng xuống ồ trời lễ phục đẹp quá đi Hạ muội thấy cái bộ lễ phục liền mở miệng khen Tử Mi mà mặc cái bộ áo này á sẽ đẹp lắm cho bà xem Giống dĩ bộ lễ phục này được may theo số đo của Tử Mi mà cô Hạ cười cười đưa bộ quần áo cho Dương Tử Mi nào cho mặc thử xem chào cảm ơn cô." Dương Tự Mỹ đón lấy bộ quần áo, mang vào phòng thử đồ, cởi ra, mặc thử, thấy rất là vừa người, rất thoải mái. Sau khi mặc xong, cô bước ra ngoài. Cô Hạ và Hạ Muội nhìn thấy Dương Tự Mỹ bước ra, đôi mắt sáng lên. "Oa, wow, đẹp quá đi mất, nhìn bay bổng linh động thật đấy." Cô Hạ xoay xoay người cô tấm tắc khen. Dương Tự Mỹ Ngắm mình trong gương, cảm thấy rất dư ý. Bộ quần áo này được may rất là tỉ mỉ kỹ càng, hoàn toàn làm nổi bật đặc điểm khí chất của cô, khiến cho cô có cảm giác mình bỗng chốc như biến thành công chúa vậy. Mang giày dao, cô hạ lấy ra một đôi giày cao gót, đính đá đèn, thiết kế của nó cũng vô cùng đơn giản đưa cho cô mang vào. Sau khi mang giày vào, Dương Tử My càng lộng lẫy. Ô trời, Trang sức đi kèm không có hợp rồi. Cô Hạ nhìn tấm thẻ gỗ đào màu đen tuyền và cái viên ngọc đựng hồn phách của Tiểu Thiên ở trước ngực Dương Tử mì lắc đầu nói. Đến lúc đó, cháu tốt nhất không có nên đeo trang sức. Nếu có đeo thì cũng chỉ nên đeo ngọc trai thôi. Dương Tử mì đưa tay sờ sờ tấm thẻ gỗ đào cùng với viên ngọc Tiểu Thiên bên trong. Tiểu Thiên không vui nói. Chỉ, chỉ không có được dứt bỏ em đâu đấy. Bất luận thế nào, em cũng phải ở cạnh chị cơ. Hồn phách của Tiểu Thiên vẫn luôn nhờ vào khí tức của cô để mà gia tăng lên khí, cho nên cô cũng sẽ không có tùy tiện để nó rời xa mình đâu. mươi 456 có thể tham lam chút được không? Còn cả thẻ bài gỗ đào này nữa, thứ này do chính ta của Long Trục Thiên đeo cho cô, cho nên cô càng không nỡ tháo nó ra. Tuy nhìn đúng là không có hợp với bộ quần áo này thật, Thấy cô có một chút khó xử, cô Hạ đành thở dài một hơi, chọn lấy một tấm khăn lụa màu trắng buộc cẩn thận lên cổ cô. Nếu mà con không có muốn tháo chúng xuống, thì dùng cái khăn này mà che đi, nếu con không sợ nóng. Dạ, tuy là cái khăn lụa này nhìn có vẻ là màu vô ích, nhưng so ra vẫn hơn thẻ bài gỗ đào và miếng ngọc kia nhiều. Để tôi biến thành cái khăn cho. Tuyết Hồ ngồi bên cạnh nói một câu. hả cậu còn biết biến hình cái khăn nữa sao không biết tôi chỉ biết biến thành người cho nên mới ghen tị với cái khăn kia thôi dù sao đi đâu á cô cũng đều phải mang theo tôi hết đừng có đưa cái gã nhỏ mọn thu bạo kia theo nha tuyết hồ tức tối nói anh ấy không có đi đâu dương tử mị biết long trục thiên không có đến những nơi như vậy đâu huống hồ sau khi mà sư phụ dạy cho anh kiếm quyết anh đã hoàn toàn bị mê hoặc rồi Còn cô vừa mới luyện được một tí đã thấy hết hứng thú. Có lẽ là gì đó không phải là kiếm thật. Mẫn Cương, cậu đến sao? Dương tự mi quay đầu qua liền nhìn thấy Mẫn Cương mặc một thần áo sơ mi trắng, quần tây đi từ cửa vào. Mấy ngày không gặp, hình như anh gầy hơn thì phải. Có lẽ là do chuyện của công ty cho nên lao lực quá độ. Mẫn Cương vừa vào đã thấy cô mặc một bộ lễ phục màu trắng thuần. thanh nhã phiêu vật. Trên môi mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt. Trong cô cứ như là tiên nữ đạp mây bước ra từ trong tranh vậy. Anh hơi ngơ ngác, tim như ngừng đập khoảng một lúc, đến hít thở cũng ngừng lại. Đẹp quá đi! Anh ngơ ngẩn nhìn cô, quên cả hô hấp, hoàn toàn mất đi tri giác. Đây là lần đầu tiên cô đã bị anh nhìn một cách nóng bỏng như thế, trên mặt của Dương tử mi, hơi ửng hồng. khỏe môi, mang nhẹ ý cười, chủ động chào hỏi anh. Mẫn Cương. Lúc này Mẫn Cương phục hồi tinh thần, dỗ dàng thu lại ánh nhìn của mình, gật gật đầu. a hạ Mũi, nói cậu sẽ đến đây, cho nên tớ đến xem thử. Tử Mi à, bạn không có biết đâu, Mẫn Cương đã từng chạy đến tận lớp của chúng ta để mà nhìn chỗ bạn ngồi, thế mà bạn lại không đi học. Anh ấy thất vọng giả man luôn. hạ muội ở bên cạnh vẻ mặt mờ ám nói tớ tớ có một chút việc muốn tìm cậu ấy mà dường như sợ bị hiểu lầm cho nên mẫn cương vội vàng thanh minh có chuyện gì được cơ chứ vẻ mặt kia của cậu có đứa ngốc cũng nhận ra cậu đang nhớ bạn ấy rồi hạ muội nhe răng trêu chọc mẫn cương khẽ đỏ mặt trốn tránh ánh mắt của dương tử mi dương tử mi nhìn anh gò má cũng hơi đỏ lên cô biết Tuy kiếp này cô không yêu Mẫn Cương nhưng mà vẫn có một chút quyến luyến, không thể khống chế được. Cô vẫn rất thích ngắm nhìn anh. Cô cũng biết thái độ mập mờ này vô cùng tàn khốc cho Mẫn Cương. Nhưng mà cô không có thể dừng việc tiếp cận anh được. Có lẽ do cô quá ích kỷ và quá tham lam. Cô thầm thở dài một hơi, bước vào phòng thay đồ cởi bộ lệ phục xuống, mặc lại quần áo bình thường lên. xong xuôi đầu đó mới mở cửa bước ra dường như là hạ muội nhìn ra không khí giữa hai người có một chút là lạ cho nên âm thầm kéo dương tử mi qua một bên hỏi bạn không thích mẫn cương sao thích chứ dương tử mi trả lời cô cậu ấy cũng thích bạn hai người nhìn rất là xứng đôi dừa lứa hay là đến với nhau đi hạ muội khích lệ cô nhưng không phải là kiểu thích kia Dương Tử Mi giải thích, tớ đã có người yêu rồi, sau này đừng nói những câu như vậy nữa. Không phải chứ, là ai? Ai đã cướp đi trái tim thiếu nữ của bạn vậy? Mẫn Cương, đáng thương rồi. Có cơ hội sẽ giới thiệu cho bạn. Dương Tử Mi không muốn nói đến chuyện này quá nhiều, nhếch miệng nói. Thấy vậy, Hạ muội cũng thức thời, không có hỏi nhiều nữa. Chương 457, Sẽ Kiếm Lớn Đấy Sau khi mà tạm biệt hạ mù xong Dương Tử My và Mẫn Cương Đi ra khỏi tiệm quần áo Chuẩn bị đến công tử Thiên Bách Độ Cậu có muốn ngồi ghế sau không? Thì ra lúc mà Mẫn Cương đến đây Vẫn dùng chiếc xe đạp cũ mà anh thích Dương Tử My Nhìn về phía ghế sau của chiếc xe Khẽ cười lắc lắc đầu Không cần đâu Tớ đi bộ được rồi Trong mắt của Mẫn Cương khẽ xẹt qua một chút thất vọng Anh biết vì sao Cô không có chịu ngồi lên xe của mình Đó là gì cô đã giữ lời hứa với một người khác Vậy nên anh không có lên xe nữa Mà dắt xe đi bộ cùng cô Thời gian ở cạnh nhau không nhiều Cho nên anh chỉ muốn tranh thủ trân trọng khoảnh khắc này thôi Đây là chó của cậu nuôi sao Loại gì vậy Mẫn cương nhìn Tuyết Hồ Đang nằm trong lòng của Dương Tử mi Nghĩ chủ đề nói chuyện Tuyết Hồ nghe anh nói xong phát điên Nó thật sự không hiểu Sao mà con người của thế giới này Cứ nhìn thấy nó là lại hỏi Dương tử mì Nó là giống chó gì chứ Không phải là chó đâu Hồ ly đấy Dương tử mì cảm nhận được một tiếng hò hét Đầy phẫn nộ phát ra Từ tận đáy lòng của Tuyết hồ Cho nên giải thích cho Mẫn cường À Tớ còn tưởng nó chỉ là giống chó phóc sóc Nhìn giống là hồ ly cơ Ở nhà của tớ cũng có một con Nhưng mà không giống con này Cứ tưởng là khác giống Mẫn cường kinh ngạc hỏi Hồ ly có nghe lời ngoan ngoãn nhiều chó không? Nó ngoan và nghe lời hơn tất cả các giống chó. Dương tự mì nghĩ chắc lúc này tuyết hồ đang điên lắm rồi, cho nên duỗi tay sờ sờ đầu của nó nói. Mẫn cường thấy rất rõ con hồ ly này đã nhìn anh một cách khinh bỉ, còn le le cái lưỡi nữa, thậm chí còn dơ móng lên thể hiện sự bất mãn của mình cơ. Xem ra con hồ ly này còn hiểu tiếng người hơn cả chó phóc nhà anh nhiều. Lần sau, tớ sẽ mang chó nhà của mình đến cho chúng nó chơi với nhau nha. Hai đứa nó giống nhau thật đấy, không khéo còn có thể trở thành bạn tốt nữa. Mẫn cương nói, tuyết hồ nghe xong, tức đến xù lông, bắt nó chơi với một con chó tầm thường sao? Đúng là sỉ nhục hồ ly rồi. Nó nhìn Mẫn cương một cái khinh thường, chẳng thèm để ý đến anh, cuộn tròn người trong lòng của Dương Tử My đánh một giấc. Thế giới loài người khiến thật sự quá nhạt nhẽo dư quái rồi. Đúng rồi, Tử mi, tớ đã mua lại mảnh đất kia rồi, hơn nữa còn mua được với giá hời hơn nữa chứ. Giá của mảnh đất đó bây giờ đã tăng đến 8.000 đồng một mét. Lúc đó mua có 2.000 đồng một mét thôi, chủ đất đã muốn bán gấp, tớ mới nói vào máy, còn chẳng kịp trả giá, ký luôn cái hợp đồng chuyển nhượng rồi. Mận Cương nói, thế thì tốt quá rồi, qua vài năm nữa, Nơi đó sẽ trở thành của quý đấy. Đến lúc đó, nó phải đến mấy dạng một mét vuông. Rồi chúng ta chẳng cần phải làm gì. Chỉ dựa vào cái mảnh đất đó là có thể kiếm bộn tiền rồi. Dương Tử Mi hiếp mắt cười nói. Giờ đó vẫn là khu mới mở rộng. Tạm thời mọi người chưa có nhìn ra giá trị của nó. Nhưng mà cha tớ đã nhìn ra rồi. Cho nên thẳng tay đi dai một khoản để mà mua mấy mảnh liền. Mẫn Cường tiếp lời. Hả? Dương Tử My hơi kinh ngạc, ông ấy nói ông ấy tin vào mắt nhìn của cậu. Mẫn Cương cười nói, vậy nên mới dốc hết vốn liếng ra vậy đấy. Thế thì ông ấy kiếm lợi lớn rồi. Dương Tử My cười lớn, cô là người đến từ tương lai cho nên rất hiểu tất cả những thay đổi sắp sửa xảy ra chỗ này. Xem ra Dương Thanh Hoa rất là biết nhìn xa trong rộng. Tử My nè. Ngày mai thành phố B có buổi bán đấu giá đồ cổ, tớ chuẩn bị đi cùng dòng mình đến đó, đưa cả La Bạch đi nữa, xem có gian trưng bày gốm sứ thanh hoa không, để nó học hỏi đôi chút. Sao, cậu có muốn đi không? Mẫn cường hỏi, À, thầy Tống cũng đã nói với tớ rồi, tớ định đi với thầy ấy, cho nên mới qua tiệm của cô Hạ mua lễ phục đó. Dương Tử My gật gật đầu, Thế thì tốt quá rồi, đến lúc đó chúng ta gặp nhau. Ở thành phố B nha. Mẫn Cương rất đỗi vui mừng nói. Đi theo thầy Tống, cậu đã học được không ít kiến thức về đồ cổ. Đến lúc đó, phải giải đáp thắc mắc giúp cho tớ đấy Được thôi. mươi 558 Chế tác Thanh Hòa Sau khi mà đến công ty, hai người họ thấy anh em của La Thanh La Bạch đang đeo tạp về, cúi đầu ủ rũ, làm phôi gốm. Vì hai anh em của họ quá chăm chú, cho nên không có thấy Dương Tử My đến. Dương Tử My nhìn hai anh em họ làm gốm rất là hiểu kỳ, đứng một bên hỏi Mẫn Cường. Nguyên liệu để mà làm ra cái loại gốm này á khác gì mấy cái nguyên liệu làm gốm bình thường không? Nghe thấy giọng của cô, lúc này La Bạch ngẩng đầu lên cười với cô. Tử My đến chơi sao? À, mọi người cứ làm đi, đừng có để ý đến tôi. Dương Tử My nói xong, tiện tay lấy một cái ghế ra ngồi. muốn làm cho giống bắt buộc là phải dùng nguyên liệu giống y hệt gốm cổ mẫu nếu không, không có đạt được thành quả cao mà đất để nặng cái phôi này á phải dùng đất giống với đất ma thương, thời nguyên thế mới có thể tạo ra sản phẩm gốm thanh hoa vừa mềm nhẵn vừa mềm mại nhưng mà không quá chặt không quá lỏng tiết diện của gốm cũng có kẻ hở đặc trưng rõ ràng khi dẻ gốm cũng phải làm y như tiêu chuẩn đã đặt ra của người xưa Mẫn Cương ngồi bên cạnh giải thích cho cô hiểu Đất ma thương có khó tìm không? Dương Tử Mi hỏi Bây giờ rất khan hiếm rồi Mẫn Cương cười khổ nói Giá gần như là cắt cổ rồi Ngoài đất ma thương này ra Mực vẽ cũng cực kỳ khó tìm Lúc đó số màu vẽ dùng để vẽ gốm sứ thanh hoa Toàn là nhập khẩu từ Iran về Những nguyên liệu này đã vô cùng khan hiếm Vào cuối thời Minh Thanh Không có thể nhập khẩu được nữa Cha tớ có sai người đi Iran thu mua nhưng mà cũng chỉ có thể mua được chút ít từ tay của những người làm thủ công mỹ nghệ thôi. Thì ra đã cạn kiệt đến vậy sao? Vậy sao các cậu còn mở công ty? Dương Tử My hỏi, đương nhiên cô biết nguyên liệu để mà làm lại gốm thanh hoa rất càng hiếm nhưng mà không ngờ khó tìm đến vậy. Không có nguyên liệu sao mà duy trì được công ty? Chỉ có thể phần gốm thành hai loại thôi. Đất ma thường và mực tô ma lý thanh hàng thật giá thật được dùng để mà chế tạo ra gốm sứ thanh hoa loại 1. Còn những cái loại khác thì chỉ có thể dùng các loại thành phần để mà tạo ra loại mực và đất gần giống với ma thương và mực tô ma lý thanh thôi. Nhưng mà cái này cũng không có dễ pha chế đâu. Chỉ riêng việc mua màu nhuộm về pha là đã tốn tiền hơn dùng phấn trắng rồi, hơn nữa còn không phải vi phạm pháp luật. Mẫn Cương giải thích một cách rõ ràng tỉ mỉ. Vậy đã tạo ra thành phẩm nào chưa? Dương Tử Mi rất quấn thú với chuyện này cho nên hỏi Mẫn Cương. Vừa làm xong một cái bát thanh hoa nhưng mà La Bạch bảo đã thất bại rồi. Mẫn Cương nói. Đúng là sản phẩm thất bại. Lúc tô màu tay của tôi hơi rung cho nên vẽ hỏng mất rồi. La Bạch bất lực nói. Không sao em chỉ xem thôi mà. Mẫn Cương lấy một cái bát sứ thanh hoa từ trong phòng làm việc ra một cách cẩn thận. Đối với La Bạch, tuy đây chỉ là sản phẩm thất bại, nhưng với Mẫn Cương, đó lại là cái bát đầu tiên kể từ ngày anh mở công ty. Nó có ý nghĩa rất lớn đối danh. Dương Tự mì nhận lấy cái bát. Cảm giác khi mà sờ vào cái bát rất là tốt, trơn nhẵn như ngọc, độ mềm mịn rất cao, bất luận là vẽ ngoài hay là hoa văn, đế bát hay là lớp men, điều giống y hệt sứ thanh hoa thời nguyên nếu cô không có quan sát một cách hết sức tỉ mỉ chắc cũng chẳng có nhìn ra đây không phải là bát cổ thật hoa văn trên cái bát này cũng vẽ một cách xuất sắc tinh tế thanh lệ cứ như thể màu xanh tươi nhạt của bầu trời sau cơn mưa vậy khiến cho người ta cảm giác thật là vui vẻ thoải mái thích đến nỗi không có muốn rời tay nét vẽ hỏng ở đâu ô trời Cái nét vẽ hỏng ở đâu vậy? Dương tự mì cố gắng tìm chỗ vẽ bị hỏng mà La Bạch nói, nhưng mà không tài nào tìm được. Đây, ở chỗ này, nó nằm ở một chỗ rất khó quan sát. Mẫn cương chỉ vào phần cánh hoa của một bông hoa trên cái bát. Quả nhiên, trên cánh hoa đó có một nét vẽ nhỏ xíu sượt qua, nhưng mà nếu không nhìn cẩn thận, chắc chắn không có nhìn ra.